thưa quý vị và các bạn sau nhiều năm sống lặng thầm nhưng chan hòa tình yêu thương với gia đình thân hữu nhạc sĩ tương lang đã từ giã cõi trần lúc 20 giờ ngày 17 tháng 8 2009 tại sài gòn hưởng thọ 91 tuổi câu chuyện thơ nhạc của chúng ta hôm nay là mưa rơi tiễn đưa nhạc sĩ tương lang trong trang act2on.net do đăng lệ Khánh chủ chương trên mạng lưới internet có một phần đặc biệt tưởng niệm nhạc sĩ Ưng Lang gồm những bài viết của học trò ông ở Huế của thính giả yêu mến nhạc Ưng Lang. Sau đây, biết Huyền xin phép trích đoạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 1919 ở Huế có ba nhạc sĩ chào đời Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nhạc sĩ Thu Hồ và nhạc sĩ Âng Lang. Hai người đã ra đi. Nay thì cái đại thụ cuối cùng, Âng Lang cũng từ giã cõi trần. Khi thăm sát nhạc sĩ Âng Lang vừa nằm xuống mộ phần, khi những đóa hoa vô thường ném xuống phủ kín đời ông, khi nén hương còn cháy đỏ, trời sám lại, gió mạnh, là cơn mưa lại về trùm vây thành phố Sài Gòn. Gần suốt ngày Chủ nhật 23 tháng 8 Mưa rơi chiều nay vắng người Trời thịnh nộ sấm vang cơn gào thét Thành phố chìm ngập úng ướt sang thu. Thưa quý vị và các bạn Mưa rơi bản nhạc từ năm 1942 Một tác phẩm bất hổ của nhạc sĩ ưng lang Với giai điệu buồn phát ra từ Đài Phát Thanh Pháp Á Với giọng ca truyền cảm của Mộc Lan và Minh Diệu Từng làm say đắm bao người yêu nhạc Vào những năm đầu thập niên 50 Sau này rất nhiều người hát Như Bạch Yến, Thanh Thúy, Khánh Ly Và quý vị các bạn vừa nghe mưa rơi Qua giọng hát Hà Thanh Người con gái xứ Huế Và bây giờ thì Bích Huyền mời quý vị và các bạn Thưởng thức một giọng hát khác trong nước hát mưa rơi đó là nam ca sĩ Quang Minh bao ngã khơi mơ mang đêm xuống rồi mấy sâu hấp nơi thương nhân đầy.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 thưa quý vị và các bạn, thi ca âm nhạc hình như đeo đuổi với ân lang đến suốt cuộc đời. qua cái tuổi tám hàng ngày ông vẫn mải mê trên chiếc xe đạp, trở thêm một người đạp qua cầu Sài Gòn, vào làng báo chí đến họa sĩ tôn thất văn điêu khắc ra trương đình quế, ly diều âm nhạc và chuyện chiếc xe đạp nâng ly diều những ngón tay động nhịp giữ hư không ông hát nhò những bài ca vừa sáng tác hôm nào hòa lẫn trong tiếng động không thôi của chiếc xe lửa ông mơ màng chỉ đám mây trắng trên cao trên đỉnh núi bạch mã nơi ông từng làm việc mây mây trắng bay treo leo ôm đỉnh núi mặn tiếng nồng dĩ vãng vọng vọng âm chiều tân định dương dương phượng đỏ khói thuốc lang thang bừng mây nắng vàng trong chiếc ly không thoang sa mưa sao, sao mai đời chờ nắng mưa ngày tan xin cho được gọi gọi thầm tiếng Sẽ cho được gọi Thưa quý vị và các bạn, đó là giọng hát Mỹ Hạnh, cựu sinh viên quốc gia âm nhạc Huế trong ca khúc Một Thoáng của Ưng Lang vừa đưa chúng ta trở về vùng đất thần kinh với không gian rất là Huế, cổ kính và lãng mạn. Ca khúc này do nhà văn cao hữu điện từ thành phố Huế gửi cho Bích Huyền. Bích Huyền xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, Ưng Lang là nhạc sĩ đầu tiên dạy hạ uy cầm tại Việt Nam. Trong gia tài âm nhạc Với khoảng 60 ca khúc Nổi bật nhất là ca khúc đầu tay Điệu tango mưa rơi Sáng tác năm 1942 Với ca từ Buồn xa diết của nhạc sĩ Châu Kỳ Mà cũng là Nỗi lòng của nhạc sĩ Châu Kỳ Khi Châu Kỳ chia tay Người bạn đời Là ca sĩ Mộc Lan Hình ảnh ưng lang trên mạng lưới toàn cầu Mà Bích Huyền nhìn được Thì gương mặt chúng ta vẫn thấy nụ cười giống như trong những ngày tháng nổi trôi từ thành phố Huế vào Sài Gòn, sang Paris, quay về quê nhà rồi lại bay đi xa qua xứ sở của những cánh đồng tuyết lạnh rồi lại trở về một ngôi nhà nhỏ thuộc quận Gò Pháp. Nụ cười của Ưng Lang như là một lời nhắn gọi hãy cứ yêu người mà sống và trong tâm hồn ông Tình thì rất mênh mang. Cho tôi gọi tên người yêu là khói, cho những thả người yêu dấu là mây. Có bao giờ mây khói lại ngừng bay nên có bao giờ anh ngừng trân trong vòng tay. Thưa quý vị và các bạn, bài hát buồn nhưng mà đẹp quá. Giọng nhạc ca từ, nghệ thuật hòa âm và giọng hát mỹ hạnh, tất cả đều tuyệt vời. Có phải như thế không thưa quý vị và các bạn Trong ý tưởng ấy Bích Huyền xin lưu luyến chia tay Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay Các bạn nhé Sao Sao mai đời chờ Luôn những đời chờ Dẫn mơ người về Một thoáng xa mơ ngai sai xin cho được hoài hoài thầm tiếng